Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến con đường gần đó đang đi từ từ về phía của ông Xế lãn mưa ầm ầm đổ xuống và ánh đèn trên tay chiếu ra ông Cần đưa tay vút đám nước mưa trên mặt rồi định thần quan sát nhận ra đó là tướng của một người đàn ông khô gầy đi tập tĩnh Người đàn ông mặc áo nâu sồng đầu đội nón dơm đang từ từ tiến lại Ông Cần bước hắn lên trên đường rồi dò hỏi Trời mưa đi đâu mà muộn thế bác? Người đàn ông dưới lớp áo dính bếp bốn đất và gió mưa, cây nón dờm chẹt đi kín rung nhan đắp bằng cái giọng thiểu thảo. Tôi đang trên đường trở về nhà, ngàn nỗi là lạc đường bác làm ơn sắn dồm thấy cái quần chứ nó vướng qua. Tôi đau lưng cho nên cũng chẳng có thể cúi xuống được. Ông cần vốn là một người đàn ông hay giúp người hệt như cụ tuần. Hẳn là đàn ông của họ Trần đều học được cái tính tốt của tiền nhân. Ngài thấy vậy thì Nghiệt Tình nhận lời và sẵn quần giúp. Ngân tay của ông cần vươn đỡ ống quần lên thì thấy chân của người đàn ông kia rất trơn nhớt, và khi sẵn thêm mấy gấu nữa thì Lin đầu gối thấy thịt trên chân đang rơi xuống từng mảng. Mưa gió cũng không thể lấn át đi cái mùi hôi thối khắm vị lịch chuột chết ba ngày. Ông cần hãi hồng lắm nhưng cố nén nỗi sợ vào trong lòng. Theo kinh nghiệm đi đêm của ông thì ông biết bản thân cùng mình gặp thú dữ. Đó là một con ma chết trôi nên chọc người và bắt người đi theo để thế mạng. Sân gian vẫn gọi đó là ma ra rút chân. Ông cần biết nếu như ông quay người bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông cần giả bộ như không phát hiện ra rồi nhanh tay móc ra một ít muối để trong cái gói ni lông ở túi ngực áo, sát vào hai tay và sát vào ống chân của người đàn ông. Thế nhưng lạ thay người đó vẫn đứng chơ trơ già đó. Ông cần tái mét mặt vì lời truyền dày của dân gian, khi gặp ma gia không thành công, ông hoàng hồn lùi hẳn lại, tính bỏ chạy nhưng hai chân của ông đập mỉm nhũn không theo ý. Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên, ông cần há hốc mồm lắp bắp, "Cụ, cụ" Ông Tuấn đứng đó dưới làn mưa, kéo cái nón rơm khẽ tụt xuống rồi chích móc bằng cái giọng âm lãnh. "Tôi có phải ma da đâu, mày Bắc trưởng sắt mối. Tôi đây, Tuấn đây. Tự chít oan ức lắm Bắc trưởng ơi. Thằng tước nó thuốc chết tôi Bắc trưởng ơi." Ông gần đứng tim lăn quay dần đất ngất lịm. Cố Tuấn cũng quay người biến mất trong màn mưa mù mịt và màn đêm tối om nhìn lẫn đêm 30. Ông Cần, ông Cần ơi, ông làm sao thế này? Bà Hường lao vội ra khi phát hiện chồng mình nằm ngất điệp ở ven bờ sông, bên cạnh ngọn đèn bão nằm nghiêng chập trờn sắp tắt. Bà Hường tái mặt lao lại cho ông Cần rồi bỏ mặt đống bẫy cá mà sốc chồng mình trở về nhà. Bà Hường run dậy đặt ông Cần lên giường rồi nhanh chóng thay quần áo, hơi lá trầu không đánh cảm, mãi lâu sau ông Cần mới ú ớ tỉnh lại. Ông gần bằng hoàng rồi nói: "Thật đáng ngẩn ấu thế này." Bà Hương chảy nước mắt rụt rồi giật kể lại: "Ông ơi ông, không hiểu sao mà hôm nay ông bước chân đi mà ruột gan của tôi cứ nóng như là lửa đốt. Thư nhìn đồng hồ bình thường thì đã hơn 10 giờ ông đã về, mà hôm nay nửa đêm rồi vẫn không thấy ông đâu cả. Cho nên là tôi tôi tôi mới định khóa cửa đi ra xem sao mà ông chưa có về." vừa đi đường ra đến ngoài ngõ thì tư gặp một người đàn ông mặc áo nâu sồng. Ông cần liền ngắt lời ngay, "Là là cụ Tuần về không?" Bà Hương mặt cắt không còn một giọt máu rồi gật đầu lắp bắp, "Là cụ Tuần đưa ông à? Cô bảo tôi là là là ông hết ở ven sông cuối làng." Nói xong thì cụ lẩm đỗi đi mất. Tôi hãi quá đứng chết chân một hồi rồi lao ra. Quả nhiên đúng như theo lời báo mộng của cụ. Ông cần kể lại hết mọi sự việc kỳ dị cho vợ nghe, rồi nhanh chóng thién vào buồng lục trùng chìa khóa treo trong cái tủ gỗ lim. Đoạn thúc dục vợ cùng mình, mình sang căn nhà gỗ ở bên cạnh, cách nhà chỉ một cái hàng rào. Căn nhà gỗ này vốn là từ đường của nhà họ Trần, nơi thờ phụng linh thiêng các bậc tiền nhân từ khi mà ông tổ họ Trần đến làng này để dựng nghiệp. Đèn trong bàn thờ được bật sáng lên, Hiện trong một khung cảnh trang nghiêm, ông cần sai vợ của mình đốt lên nấm hương trầm rồi quỳ mọp xuống. Trên tay là ba nén hương cháy đỏ vái lạy vái đệ. Kinh bẩm vị tổ tiên, dòng hỏi. Họ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net